Chào mừng các bạn đến với tập thứ 28 Cá mặt người Trong bộ truyện viên lão quái kỳ án Trong tập trước Một kẻ có mã diễn biến dị Có khả năng giả trang thành bất kỳ ai Và đã lợi dụng điều đó Để sát hại giám đốc tập đoàn kiến hóa Diễn biến tiếp theo là gì Mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu danh sách phát Để đón nghe các tập tiếp theo Còn về thi thể trên mặt đất, hai cô gái này cũng không nhìn kỹ. Thật ra không thể trách hai người họ, bởi vì đừng nói là hai cô gái đó, mà đến cả đàn ông mà nhìn thấy hai bộ thi thể ghê dợ như vậy, cũng sẽ bị dọa phát sợ. Còn về mấy bộ thi thể được phát hiện trước khi đám người viên mục dã xuống máy bay, thật ra không biết đã chết từ bao giờ. Bọn họ được phát hiện bởi nhóm nhân viên phòng dịch đầu tiên, khi lên thuyền đi kiểm tra theo thông lệ. Đoàn Phong uống một ngộm cà phê trong cốc rồi nói Chuyện bây giờ chính là như vậy Tất cả mọi người nếu có ý tưởng gì thì có thể nói một chút Người lên tiếng trước tiên là Tầng Nam Nam Cô nhìn báo cáo kiểm tra thi thể trong điện thoại rồi nói Bên ngoài xương người không có dấu răng chắc chắn không phải do động vật ăn thịt gây ra mà trên chiếc tàu biển chờ khách với không gian kín như thế này thì khả năng có động vật ăn thịt là không cao Trường Khải nghe vậy bèn lên tiếng Tàu biển chở khách tỏ như vậy, nhỡ đầu của ai mang theo vật nuôi thì sao? Tôi vừa thấy trên thuyền còn dán quảng cáo có biểu diễn siếc thú đấy. chưa biết chừng có động vật chạy ra từ gánh trước đó, rồi cắn chết mấy hành khách cũng nên. Nhưng hoắc nhiễm lại không cho là như vậy. Cắn chết với bị ăn là hai khái niệm, được không? Anh nhìn kỹ hai bộ thi thể kia đi. Thịt gần như là bị chén sạch, thứ gì có sức ăn như thế chứ? Đoàn phong thấy mọi người líu díu tranh cãi nhưng cũng chẳng cho ra được kết luận nào. Anh ta bền quay đầu sang hỏi viền mục dã vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Viền, cậu có ý kiến gì không? Viền mục giã suy nghĩ rồi trả lời. Trước mặt khó mà nói, nhưng tôi đồng ý với quan điểm của tăng nam nam. Chắc chắn không phải do động vật cố vũ gây ra. Bởi vì động vật ăn thịt mà có thể một lần ăn hết hai người, thì vóc dáng không thể quá nhỏ. Nhưng mọi người xem thật kỹ báo cáo trước đó đi, phía trên đó đã nói gian phòng xảy ra chuyện là hoàn toàn bịt kín. Ngay cả cửa sổ cũng chẳng có. Thường nghĩ xem, nếu thật sự là động vật nào đó ăn họ, vậy nó chạy ra khỏi vòng bằng cách nào? Trừ khi nó tự mình mở cửa. Đoàn phòng nói với song Mức là vẫn ngồi yên bên cạnh. Cậu đi nói với bọn họ một chút, bảo chúng tôi muốn đi xem mấy căn phòng phát hiện thi thể. Sau đó, dưới sự sắp xếp của song Mức là, mấy người viên mộc dã đi tới căn phòng đầu tiên phát hiện thi thể. Đó là một khoang tiêu chuẩn dành cho hai người. Nó rộng khoảng mười mấy mét vuông. không có cửa sổ, không gian tương đối chật hẹp. Mấy người bọn họ tiến vào phòng xong thì đại quân nhướng mày nói, có một mùi lạ, giống như cháo bị chua vậy. Viên mộc giã cũng cẩn thận người, nhưng cũng không ngời được gì giống mấy người khác. Nhưng cậu liếc mắt là thấy trên tấm thảm trong phòng có sơn hai hình người. Viên mộc giã chỉ vào dấu vết trên mặt thảm và nói, chỗ này là vị trí phát hiện thi thể lúc trước hả? Sông Bắc là phiên dịch cho hai cô gái phụ trách phòng ở phía sau Bọn họ nghe xong đều tái nhợt mặt gợt đầu Viên mục giã thấy vậy bên ngồi xuống dùng tay sờ lên dấu vết Cậu cảm giác phía trên có một chút dầu mỡ Hoác nhiễm từ lúc mới vào đã cảm thấy không được tự nhiên Lúc này lại nhìn viên mục giã sờ dấu vết trên mặt đất thì hơi buồn nôn nói Tốt nhất đừng dùng tay chạm vào Nhỡ cô vi khuẩn thì sao Viên mục dã đứng lên rồi quay đầu nói với đoàn phòng Tôi muốn ở một mình trong phòng một lúc Đoàn Phong tự nhiên là hiểu viên mục dã muốn làm gì, vì thế anh ta bảo mọi người ra đợi ở cửa trước, nhưng Hoắc Nhiễm luôn cảm thấy để viên mục dã một mình trong phòng không an toàn. Trường Khải ôm lấy cổ cậu ta, vừa kéo ra ngoài vừa bảo, "Chẳng lẽ cậu mắc chứng bệnh sợ hãi khi bị giam cầm trong không gian hẹp à?" Hoắc Nhiễm lập tức đỏ mặt nói, "Biến, anh bị thì có." Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, viên mục dã bền điều chỉnh suy nghĩ của mình, tiếp đó cậu bình tĩnh nhìn hoàn cảnh trong phòng. Lúc này cậu nghe thấy tiếng xả nước trong buồng vệ sinh. Viên mục rษา ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một ông lão hơn 60 tuổi nói về phía mình: "Tìm cho tôi một cái lọ trong chiếc túi đã mở khóa kéo vậy. Hai ngày nay tôi không thoải mái đi vệ sinh được." Lúc này có một giọng nói khác từ sau lưng viên mục rษา truyền đến: "Tôi thấy chắc là do ông ăn nhiều đồ trên thuyền quá đấy, đúng là đồ xấu bụng." Viên mục rษา nhìn lại thì thấy một bà lão có khí chất cao sang, đang đứng sau lưng với vẻ mặt buồn cười. Xem ra cặp đôi già này, chính là hai người chết lúc ban đầu. Ông lão nghe vậy không phục. Mấy nghìn đồng một chiếc vé tàu, không ăn ngon một chút, chẳng phải chịu lỗ à. Lát nữa chúng ta còn phải xuống thuyền đi chơi đó, không ăn nhiều thì lấy đâu ra sức. Bà lão đi tới lục tìm đồ trong túi, vừa tìm vừa nói. Thật ra mấy hôm nay tôi cũng chỉ có vào chứ không ra. không biết có phải do dạ dày của chúng ta xảy ra vấn đề gì không ông lão vừa cười vừa trả lời chắc là không đâu bà nhìn trạng thái tinh thần của chúng ta hai ngày qua tốt đến mức nào chứ ngay cả mấy người trẻ tuổi cũng không sánh được viên mục giã nhận thấy trạng thái tinh thần của hai người này rất tốt nhưng sắc mặt lại vô cùng nhọt nhạt bồ môi gần như không có một chút sắc hồng nào loại màu sắc này kết hợp với trạng thái tinh thần lúc đó của bọn họ Thì hơi khắc thường và quái dị Không ngờ đúng lúc này Lỗ tai ông lão bắt đầu từ từ chảy máu Bà lão thấy vậy hoàng sợ hô: Ông à tay ông sao lại chảy máu Ông lão nghe vậy đầu tiên là sững sờ Sau đó cũng chỉ vào bà lão rồi lấp bắp Bà Bà viên mục dã thấy sắc mặt ông lão Thì lập tức quay ra nhìn bà lão Cậu phát hiện mắt và mũi bà lão đều chảy máu Trông dáng vẻ còn kinh khủng hơn Không biết bao nhiêu lần so với ông lão Nhìn dáng vẻ hai người rất kinh hoàng, chắc bọn họ không biết mình bị làm sao. Đúng lúc này, viên mục dã nhìn thấy rõ ràng dưới da của bà lão, dường như có vật gì đó đang hoạt động. Cảnh tượng này thật sự hơi kinh hãi, ngay cả người ít bị dọa sợ như viên mục rỡ mà cũng giật nảy mình. Nhưng khi cậu nhìn kỹ lại thì cảnh tượng đã biến mất, cho nên viên mục rỡ cũng không nhìn rõ được trên mặt bà lão đã xảy ra chuyện gì. Lúc đi ra khỏi phòng, sắc mặt viên mục rỡ hơi khó coi. Mấy người số 54 thấy vậy đều xông đến. Đoàn Phong dùng ánh mắt hỏi thăm tình huống như thế nào? Viên Mộc Giã khẽ lắc đầu. Cậu ra hiệu với anh ta là trong hành lang đang có khá nhiều du khách đang quan sát. Có gì cứ về trước rồi nói. Thật ra từ lúc bọn họ lên thuyền đã có khá nhiều du khách hỏi thăm song mức là về tình huống của bọn họ. Những du khách đó muốn hỏi xem bọn họ có phải là nhân viên điều tra của quân đội nước T không? Song Mắc La rất kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một Dù sao bầu không khí trên con tàu bây giờ hơi khẩn trương Nếu như mấy người viên mục giã vừa lên thuyền đã làm ra về bí ẩn Thì chỉ sợ sẽ gây ra càng nhiều ngờ vực vô căn cứ và khủng khoảng hơn Tiếp đó cả đám người quay về căn phòng dành riêng cho họ ở tầng 14 Bởi vì tính đến tình huống trên thuyền bây giờ không rõ ràng Nên toàn bộ mọi người đành ở chung một phòng Sau khi để sông Mắc La rời đi Viên mộc giã nói rõ tình hình mà cậu đã nhìn thấy khi người thứ nhất và người thứ hai bị chết. Mặc dù viên mộc giã không nhìn rõ cảnh tượng cuối, nhưng cậu cảm giác đó là một loại giống ký sinh trùng. Trước đó lão lầm đã nói giống loài mới, có vẻ đúng. Hoặc nhiễm nghe vậy biến sắc mặt. Cậu ta hỏi, anh xác định sao? Vậy chúng ta xuống thuyền rồi tìm người đến giết côn trùng đi. Trường Khải chế nhạo. Chồng cậu kìa, vừa nghe thấy côn trùng là đã bị dọa thành như vậy rồi. Hoặc nhiễm vừa muốn phản bác thì lại nghe thấy tầng nam nam rội thêm một trọng nước lạnh. Kể cả chúng ta có nói cho bên quân đội nước tê là có một loại côn trùng nào đó đang tác quái. Nhưng trước khi tìm được biện pháp giải quyết, chỉ sợ họ sẽ không dễ dàng cho chúng ta xuống thuyền. viên mục dã gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra được đặc tính của loại ký sinh trùng này. Nếu không, hơn 2.000 người trên thuyền đều có khả năng chịu nguy hiểm do bị lây nhiễm. Đoàn phòng thở dài. Bây giờ chủ yếu là tranh thủ tìm hành khách đã bị lây nhiễm. Nếu không, tất cả đều chỉ là phỏng đoán. căn bản không thể nào đi thăm dò cái đặc tính cất chó của bọn côn trùng này được. viên Mộc Giã nói với mọi người, Mặc dù bây giờ tôi cũng không thể xác định trăm phần trăm đó là do ký sinh trùng đang phá quấy, nhưng có thể khẳng định một điều là trước khi người chết gặp nạn, thân thể họ đã xuất hiện một số hiện tượng bất thường. Chỉ tiếc là nó không làm bọn họ chú ý. Sau đó Viện Mộc Dã tổng kết ra ba đặc điểm, đầu tiên là màu da trắng bạch không có sắc máu, điều này rất dễ phân biệt. Tiếp theo là tinh thần cực kỳ phấn khởi, thể lực tốt đến mức khác thường, một điều nữa là có thể ăn nhưng lại không bài tiết. Mặc dù Viện Mộc Dã đã tổng kết ra ba đặc điểm này, nhưng muốn tìm ra những hành khách có đặc điểm đó trong hơn 2000 người cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa bây giờ thời gian gấp rút, Viện Mộc Dã lo lắng trước đó sẽ có càng nhiều người bị lây nhiễm. Cuối cùng viên mộc dã và đoàn phòng thường lượng một chút, sau đó quyết định trước khi điều tra ra trần tướng thì sẽ để toàn bộ hành khách về phòng cách ly. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều do nhân viên phục vụ đưa đến. cứ như vậy sẽ làm rõ được những ai sử dụng lượng thức ăn nhiều hơn. Nhưng vì cân nhắc đến du khách trên thuyền, đã xuất hiện khủng hoảng và cảm giác lo nghĩ, cho nên bọn họ không thể trực tiếp nói là chuẩn bị cách ly toàn bộ mọi người trong phòng của mình. Thế là đoàn phòng tìm một lý do toàn bộ thuyền đều được khử độc. Để mọi người tạm thời đợi trong phòng của mình, tránh cho lúc khử độc ảnh hưởng đến sức khỏe bọn họ. Đồng thời, mấy người viên mục dã cùng với nhóm nhân viên phòng dịch lên thuyền đầu tiên đi tới từng gian phòng có cửa hỏi thăm một lần. Nếu như gặp vài tình huống gõ mà cửa không mở, họ sẽ trực tiếp đến nhân viên phụ trách phòng dùng thẻ mở cửa. Cơ như vậy có thể loại bỏ trên con tàu biển này khả năng còn thi thể chưa bị phát hiện. Thứ hai, là có thể nhìn tình huống hành khách trong mỗi gian phòng thông qua ba điều mà viên mục giã trước đó đã rút ra để quan sát những người đó có trạng thái nào khác lạ hay không cuối cùng đoàn phong bảo song mắc là liên hệ với người phụ trách trên con tàu để lấy một bản danh sách chi tiết nhân viên trên thuyền bọn họ nhất định phải nhanh chóng thống kê ra tất cả tình huống của mọi người trên thuyền nếu như tồn tại trường hợp có người mất tích thì cũng phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân nếu không có trời mới biết có ai chết tại gió sình nào đó hay không? những việc này nói thì dễ nhưng khi thật sự bắt tay vào làm mới thấy khó. hơn nữa bọn họ lại cực kỳ thiếu người nên cuối cùng đành bất đắc dĩ để cả nhân viên công tác trên thuyền cùng hoàn thành công việc này. cộng may bên phía quân đội nước tề đã truyền đến tin tức sau khi mấy người viên mục giả lên thuyền bọn họ nói là dễ bảo đảm toàn bộ tiếp tế bình thường cho toàn thể những người trên thuyền để cho hành khách nghĩ rằng tạm thời kéo dài ngày nghỉ là được. nhưng có rất nhiều du khách không thể nể nang. Mỗi khi nhóm viên mục giã đến phòng, thì kêu gì họ cũng hỏi than lung tung đủ thứ, có lúc còn hỏi những vấn đề mà nhóm viên mục dã không thể trả lời. Sau đó nhóm viên mục giã phải dùng gần một ngày mới hoàn thành những công việc này. Đúng là bọn họ tìm được một số du khách có bà đặc điểm trên. Viên mục giã thống kể danh sách, thì phát hiện số lượng lên đến 45 người. Đây cũng không phải là tin tức tốt, vì cho đến bây giờ, Bọn họ biết rất ít về loại ký sinh trùng này Ngoại trừ việc người bị lây Có một số đặc điểm quái lạ ra Thì hoàn toàn không biết gì cả Từ tử liệu của những người đã tử vong Có thể nhận ra Bọn họ đều đến từ những quốc gia Và khu vực khác nhau Trước khi lên thuyền không hề gặp nhau Điều đó nói lên những người này Chết là do sau khi lên thuyền Đã bị lây nhiễm loại ký sinh trùng lạ đó Như vậy đã xuất hiện vấn đề Những du khách này từ lúc lên thuyền cho đến bây giờ thì chưa được 7 ngày điều này cũng nói lên những người nhiễm ký sinh trùng rất có thể dễ chết trong vài ngày ngắn ngủi nếu nhóm viên mục dã không thể tìm được biện pháp giải quyết trong thời gian ngắn thì có nghĩa là toàn bộ 45 người trên danh sách rất có thể dễ chết mà điều này chỉ là dự đoán thấp nhất bởi vì đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết loại ký sinh trùng này lên thuyền kiểu gì và lây nhiễm vào người bằng cách nào nếu vấn đề đó không được làm rõ Vậy hơn 2.000 người còn lại Cũng có khả năng bị nhiễm Mà bây giờ những người này Cũng tính cả nhân viên phòng dịch lên thuyền lúc đầu Và nhóm người viên mục giã Cũng may mà Tàng Nam Nam Là một cao thủ máy tính Cổ dùng máy tính sàng lọc số liệu những hành khách xong Thì phát hiện đúng là thiếu mất vài người Hiện giờ Toàn bộ con thuyền này Tính cả người của số 54 Và nhân viên phòng dịch lên thuyền lúc đầu Thì tổng cộng là 2.879 người Đã chết 5 người Trên lý thuyết sẽ phải còn lại 2.874 người, nhưng bây giờ số lượng chỉ có 2.871 mà thôi. Khi nhìn thấy kết quả này, viên mộc dã cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì chiếc thuyền này không hề nhỏ, nó giống như một khách sạn 5 sao nổi trên biển. Từ trên xuống dưới có 19 tầng, mỗi một tầng đều có phòng ăn, kỹ thuật viên, phòng chữa đồ, phòng điều khiển hệ thống điện. Nếu chỉ với một số người ít ỏi của bọn họ, chỉ sợ khi tìm được một lượt con thuyền xong, thì đã thêm 45 thi thể từ lâu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, viên mục dã quyết định trước hết để song mắc là cầm tài liệu chi tiết của người mất thích đến, cậu định thông qua thân phận của họ để tìm quy luật hoạt động, từ đó tìm đến những người này. Ba người này, lần lượt là nhà ảo thuật Nozawa, trợ lý ảo thuật Emma, còn có diễn viên tập kỹ Victor của cánh sức thú Nguyệt Thần. Sau đó viên mục giã bảo song mắc là đến gặp người phụ trách cánh sức là Steven. để hỏi tình huống cụ thể của ba người này theo lời kể của Steven cánh siết nguyệt thần của bọn họ sẽ biểu diễn đúng vào lúc 8 giờ tại sành biểu diễn ở tầng 10 tiết mục ảo thuật của Nozawa đều là tiết mục quan trọng cuối cùng nhưng không biết vì lý do gì mà vào ngày thứ 3 từ khi lên thuyền Nozawa đột nhiên thấy không khỏe anh ta nói mình nghiên cứu mấy tiết mục ảo thuật mới nhưng lại liên tục thất bại Steven thấy tiếp tục như vậy cũng không được bèn đổi tiết mục của Nozawa Steven bảo anh ta cứ nghiên cứu tốt tiết mục mới, tạm thời không cần lên biểu diễn. Bắt đầu từ lúc đó, Nozawa vẫn luôn trốn trong phòng của mình, toàn bộ nhu cầu sinh hoạt đều do trợ lý Emma phụ trách. Viên mục dã nghe đến đó bèn truy hỏi, "Như vậy nói cách khác là ngày thứ tư ở trên thuyền thì mấy người đã không gặp được nhà ảo thuật với trợ lý của anh ta rồi ư?" Steven nghe xong mắc là phiên dịch lại cho bọn họ, "Bên trong đoàn xiếc có quá nhiều việc, nếu như đã hủy bỏ tiết mục ảo thuật của Nozawa, thì Steven cũng không cần thiết phải chú ý đến anh ta nữa. Còn về diễn viên tạp kỹ Victor, hắn đã bất ngờ bị chật chân trong lần biểu diễn đầu tiên trên thuyền, nên chỉ có thể nghỉ ngơi một mình trong phòng, mà gian phòng của Victor lại ở ngay cạnh phòng của Nozawa. Sau đó Steven dẫn nhóm viên mộc dã đi tới phòng của ba người kia, họ phát hiện trong phòng không có một ai, nhưng tất cả hành lý đều đặt trong tủ quần áo. Đoàn phòng thấy viên mộc giã vẫn luôn cau mày thì nhẹ nhàng hỏi, cậu hoài nghi ba người này, là đầu nguồn lây nhiễm mà viên mộc dã suy nghĩ rồi trả lời khó mà nói nhưng cho đến bây giờ khi so sánh với 5 người chết khác ba người này có mối liên hệ càng thêm chặt chẽ điều đó nói lên rằng nhất định có một người trong số họ đã lây cho hai người kia đoàn phong gật đầu vậy bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm được bọn họ mới được viên mộc dã thở dài nếu như bọn họ đúng là nguồn truyền nhiễm ban đầu thì chỉ sợ lúc này đã không còn sống nữa rồi thứ chúng ta muốn tìm Chắc phải là thi thể của họ mới đúng. Đại quân cẩn thận người trong phòng rồi bảo Nơi này còn sót lại một chút mùi chua, không nặng lắm. So sánh với phòng hai ông bà già thì nhạt hơn rất nhiều. Viên mục dã trầm giọng hỏi Vậy có thể chứng minh người ở chỗ này đúng là đã bị lây nhiễm Nhưng tại sao thi thể bọn họ lại không có trong phòng? Trường khai nghi ngờ hỏi Chẳng lẽ ăn hết cả xương rồi? Tăng nam nam lắc đầu Không đâu, năm người trước đó đã để lại bộ xương hoàn chỉnh Điều đó nói lên, mặc kệ vật kia là thứ gì, thì nó không thể tiêu hóa và nuốt được xương người. Đoàn phòng nói với mọi người, nếu đã không tìm thấy người, thì trước tiên hãy kiểm tra toàn bộ vật dụng trong phòng một lần, biết đâu có manh mối gì thì sao. Sau đó cả nhóm tập trung toàn bộ đồ vật của ba phòng vào một chỗ, tiếp đó lật xem từng cái một. Cuối cùng bọn họ thật sự tìm được một quyển sổ nhật ký do Nozawa tự tay viết, nhưng viết trên đó toàn là tiếng nhật. Ngày lúc viên mục giả đang phát sầu vì không hiểu tiếng Nhật, tăng nam nam đã cầm quyền sổ tay nhìn kỹ một chút, sau đó rất dễ dàng đọc nội dung bên trong. Nozawa rất thích ghi lại sinh hoạt hàng ngày của mình. Trên đó ghi lại từ những lần anh ta biểu diễn ảo thuật cho đến món ngon mà anh ta gặp được, thậm chí còn ghi lại tình cảm giữa anh ta và cô trợ lý người Nga tên là Emma, tất cả đều được ghi chép rất rõ ràng. Từ quyền sổ nhật ký này, có thể dễ dàng nhận ra Nozawa là một người làm việc rất ngăn nắp, lại ưa thích siêu tầm thức ăn ngon mỗi khi đến một bến cảng thì anh ta đều sẽ xuống thuyền để đi tìm món ăn đặc sắc ở nơi đó Nozawa đã từng dùng hai trang giấy để ghi chép tỉ mỉ vào ngày mùng 1 tháng 7 cũng là trước khi lên thuyền thì anh ta đã được nếm một loại cá biển rất đặc biệt trong miêu tả của Nozawa đó là một loại mà với một kẻ chuyên ăn cá đầy kinh nghiệm như anh ta cũng chưa từng gặp sở dĩ gọi nó là cá quái dị vì dáng vẻ của nó Đúng là không giống những con cá bình thường. Cái con cá quái dị này dài 3m3, toàn thân đen nhánh không vẩy, còn người tròn hơi lồi ra. Lạ nhất là miệng nó rất rộng, bên trong lại có một hàm răng giống con người. Nếu không nhìn kỹ, thì còn tưởng nó có một khuôn mặt người chứ. Lúc đó vừa đúng lúc Nozawa đi ngang qua một chợ cá gần bến cảng. Một số thuyền cá vừa từ biển trở về, đang chào hàng chỗ cá tươi mà họ đánh bắt được. Còn con cá mặt người kia, Xèn lẫn trong một lưới tôm hắc hổ Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy loại cá lạ này Nozawa bền dừng bước Rồi liên tục hỏi ngư dân trên thuyền Xem con cá này bán thế nào Không ngờ tên ngư dân đó lại dùng tiếng Anh bập bõm nói cho anh ta biết Con cá này không thể ăn Nozawa tưởng ngư dân này muốn tăng giá Nên móc một tờ 100 đô la Mỹ phê phẩy trước mặt người ngư dân Anh ta tỏ vẻ mình rất muốn mua con cá này Mặc dù lúc đầu thái độ của người ngư dân kia rất kiên quyết, nhưng khi người này nhìn thấy tiền trong tay Nozawa, thì cuối cùng vẫn bán con cá quái dị cho anh ta. Tại những dòng chữ dườm dà sau đó, Nozawa vẫn nói con cá đó có hương vị cực kỳ ngon, nó là một con cá biển ngon nhất mà anh ta được nếm trong cuộc đời này. Anh ta còn nói, lần sau đi đến bến cảng đó, sẽ dẫn theo Emma đi nếm thử. Sau khi xem xong quyển sổ tay của Nozawa, Đoàn phong có gõ vào con cá lạ được vẽ bằng bút máy và hỏi Chẳng nhẽ con cá này có vấn đề Tăng Nam Nam nhìn chầm chầm hình vẽ con cá lạ rồi nói Hình vẽ này quá trừ tượng, nếu có một tấm ảnh thì tốt Trường Khai đột nhiên thốt ra một câu Kể cả có thì cũng ở trong chiếc điện thoại của gã Nhật Bản rồi Vậy mà lại khiến cả đám được nhắc nhở Hoác nhiễm vỗ đầu một cái và nói Đúng rồi, điện thoại đâu? Cả ba căn phòng đều không có điện thoại chứng tỏ điện thoại đều ở trên người bọn họ. Đoàn phong quay ra hỏi Tầng Nam Nam Cô có thể định vị bọn họ thông qua điện thoại di động không? Không ngờ Tầng Nam Nam lại lắc đầu. Kể cả có định vị được thì cũng chỉ là địa điểm tương đối. Chính là vị trí của con tàu này chứ không xác định được cụ thể là ở chỗ nào. Hơn nữa, còn phải trong tình huống điện thoại bật máy mới được. Nếu như tắt máy thì không thể nào định vị được. Hoặc nhiễm suy nghĩ rồi nói Cho tôi một chút thời gian tôi có thể làm một máy theo dõi cỡ nhỏ Nếu trong 3 người bọn họ có một chiếc điện thoại không tắt máy, tôi có thể thông qua phần mềm mạng xã hội trên máy bọn họ để xác định vị trí chính xác nhờ vào mạng nội bộ trên thuyền. Đoàn phòng nghề thế thế quay lại nhìn tầng Nam Nam muốn tham khảo ý kiến của cô ấy. Tầng Nam Nam hiểu ý gật đầu. Có thể xem thử, nhưng tìm được hay không thì tôi không nắm chắc. Nói là làm, suốt đêm đó tầng Nam Nam kéo cả hoắc nhiễm cùng làm một thiết bị tìm kiếm đơn giản. Cùng lúc đó Đoàn phòng cũng thông báo cho tiến sĩ Lâm tình hình của Nozawa để nước Tê nhanh chóng điều tra hành trình của anh ta trước khi lên thuyền, tìm người ngư dân đã bán cá cho anh ta. Còn viên mục dã thì dẫn theo sông Mắc La đi kiểm tra 45 hành khách đang nghi nhiễm bệnh. Cậu vẫn luôn không yên tâm về những người này, sợ bọn họ không đợi được đến ngày tìm ra chân tướng sự việc. Căn cứ theo ghi chép thuê phòng, sức ăn của những người này hầu như đều gấp 2 đến gấp 3 lần người bình thường. Mặc dù viên mục dã không biết ký sinh trùng trong cơ thể họ là gì, nhưng nếu cứ ăn như vậy, chỉ sợ rằng càng ăn sẽ càng nuôi đám ký sinh trùng đó khỏe lên. Sau khi quay lại phòng, viên mục giã tìm đoàn phong để bàn bạc, xem có thể liên lạc với tiến sĩ Lâm, bảo anh ta đưa nhóm du khách này đi chữa trị trước hay không. Có lẽ ký sinh trùng trong cơ thể những người này cũng chỉ là loại thông thường, chỉ cần chữa trị kịp thời là có thể khỏi hẳn. Đoàn phong thở dài nói, từ thái độ của nước Tê có thể thấy, Bọn họ sẽ không để khách trên du thuyền lên bờ. Đừng nói là bọn họ, trước khi tìm ra trần tướng, chúng ta cũng không thể lên bờ được. viên mục dã hơi nóng này. Chúng ta không phải là bác sĩ, nếu như không đưa bệnh nhân đi thì làm thế nào để cách ly xử lý được? Đoàn phòng đương nhiên hiểu chuyện này, nhưng vấn đề là bọn họ vẫn chưa tìm ra đường lây nhiễm của ký sinh trùng. Nếu như cứ đưa người bị bệnh rời khỏi thuyền, thì rất có thể sẽ gây thêm nhiều người bị lây nhiễm. Đoàn phòng nghĩ một lúc rồi nói, Một tàu lớn thường xuyên chở khách du lịch trên biển, không thể nào không có bác sĩ. Để tôi gọi xong mốc là đưa tôi đi tìm thuyền trưởng, nhờ ông ta mời một bác sĩ đến. Viện mục giã thấy cách này cũng được, có bác sĩ sẽ dễ hơn, bọn họ biết cách xét nghiệm xem người bệnh bị nhiễm lại ký sinh trùng gì. Nhưng bọn họ không ngờ rằng vị bác sĩ trên thuyền lại là người Trung Quốc, như vậy càng thuận tiện cho bọn họ trong giao tiếp. Vị bác sĩ này tên là Triệu Vĩ, thật ra theo đúng chức danh. thì anh ta chỉ là trợ lý bác sĩ trên chuyến tàu này mà thôi. Bác sĩ chính trên tàu là người Anh, vì ông ta nói hiện giờ ông ta phải đảm bảo sức khỏe cho thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, lái chính, phó lái, và toàn bộ nhân viên trên tàu khỏe mạnh, cho nên ông ta mới cử người trợ lý người Trung Quốc đến hỗ trợ nhóm đoàn phong. Đoàn phong cười nói với Triệu Vĩ, xem ra dù là ở đâu thì cũng có phần biệt giải cấp. Triệu Vĩ lúng túng, các vị yên tâm, tôi cũng có bằng y, có vấn đề gì cứ nói với tôi. Đoàn phong cũng phải đành chịu Được rồi, xem ra đây cũng là ý trời Cậu nhất định phải già nhập tủ bí mật này Với chúng tôi rồi Triệu vĩ không hiểu, ngơ ngác nhìn nhóm đoàn phong Thật ra trước đó Mặc dù họ đã nhờ nhân viên du thuyền giúp đỡ Nhưng lại không nói rõ ràng Vì sao muốn xem ghi chép của cả những người khác Chưa xuất hiện dấu hiệu nhẫm bệnh Bởi vậy khi triệu vĩ biết được nguyên nhân Du khách bị cấm không cho vào cảng Đã kỳ ngạc đến không nói nên lời Thật ra cũng không thì chết anh ta Có lẽ phòng y tế trên du thuyền cũng không thể dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này cùng lắm thì khách đi tàu sẽ bị đau đầu chóng mặt gì đó tìm đến mòn họ họ cũng chỉ là kê ít thuốc hạ sốt bình thường hiếm khi gặp phải tình huống đặc biệt như thế này im lặng một lúc Triệu Vĩ mới trầm giọng bảo hay là để tôi làm xét nghiệm máu cho các hành khách bị nhẫm bệnh đã phòng y tế trên thuyền có đầy đủ trang thiết bị đoàn phòng gật đầu được có điều anh phải chuẩn bị công tác bảo hộ thật tốt bởi vì đến giờ vẫn chưa rõ đường lây nhiễm sang người của căn bệnh này. Sau đó, viên mục giã cùng triệu vĩ đi lên một phòng khách trên tầng 12. Phòng này có một người đàn ông quốc tịch Hồng Kông hơn 40 tuổi, thân thể vô cùng gầy gò, sắc mặt cũng trắng đến phát sợ. Viên mục giã lấy cớ trên thuyền tiến hành kiểm tra sức khỏe hành khách. Nếu như kết quả xét nghiệm bình thường, thì bọn họ có thể xuống thuyền và nghỉ ngơi ở khách sạn theo lịch trình. Sau khi dù thuyền được khử trùng xong, bọn họ sẽ quay lại tiếp tục lên đường. Có lẽ thế lý do này cũng hợp lý nên người đàn ông Hồng Kông kia cũng không thắc mắc gì. Có điều khi Triệu Vĩ tiến hành lấy máu của ông ta thì phát hiện máu của ông ta rất khó lấy giống như bị thiếu máu vậy. Thời điểm Triệu Vĩ lấy máu của người đàn ông kia viên Mộc dã đã cẩn thận quan sát ra mặt ông ta mặc dù trắng bệch đến đáng sợ nhưng cũng không có dấu hiệu của ký sinh trùng dưới da giống như người chết thứ hai kia. Không ngờ đúng lúc này Triệu Vĩ đột nhiên nói với người đàn ông kia. Quý khách Thân nhiệt của ngài hơi cao, mấy ngày này ngài có cảm thấy cơ thể không khỏe ở đâu không? Người đàn ông trung niên nghĩ một lúc rồi nói, Mấy ngày trước vẫn bình thường, nhưng từ hôm qua tôi bắt đầu hơi sốt, nhưng không có vấn đề gì, chỉ là phản ứng bình thường thôi, bệnh cũ ấy mà. Sau đó triệu vĩ kiểm tra thân nhiệt của ông ta, không ngờ ông ta sốt đến 42 độ. Trước khi đi triệu vĩ không yên tâm hỏi lại, Quý khách, Ngài thực sự không cần tôi cho thuốc hạ sốt sao?" Người đàn ông trung niên cười nhẹ nhàng nói, "Không cần, tôi cũng mang thuốc hạ sốt theo." Sau khi ra khỏi phòng, Triệu Vĩ dùng vẻ mặt không thể tin được nói, "Đã sốt đến 42 độ còn không chịu uống thuốc, cố ra vẻ như mình không có vấn đề gì, sức chịu đựng của người này quá tốt rồi." Viên mục Giã cười, "Có lẽ sức chịu đựng của mỗi người khác nhau, đi, đến căn phòng khác." vì muốn có số liệu tương đối chính xác, cho nên bọn họ không thể chỉ lấy máu của một hai hành khách được, ít nhất cũng phải lấy khoảng 10 người. đến khi bọn họ lấy được đủ số máu cần thiết, Hắc nhiễm và Tăng Nam Nam cũng đã làm xong thiết bị tìm kiếm. Sau đó, Viên Mục Giã để Trương Đại Quân và Trương Khải đi theo Triệu Vĩ đến phòng y tế chờ kết quả, còn cậu dẫn theo Hắc nhiễm và Tăng Nam Nam đi tìm ba nhân viên mất tích của cánh diếc trên du thuyền. trước khi đi tìm. Viên mục Dã còn mượn điện thoại di động của trường đoàn siếc Steven gọi điện cho ba người kia nhưng điện thoại của cả ba đều nằm ngoài vùng phủ sóng sau đó viên mục Dã còn dùng phần mềm liên lạc mà đoàn siếc hay dùng không ngừng liên hệ với ba người đó nhưng trong ba người kia chỉ có ảnh chân dung của Nozawa hiển thị đang online mà anh ta không hề lên tiếng thế là tầng nam nam lập tức định vị vị trí trước điện thoại di động của anh ta bởi vì hiện giờ chỉ còn có điện thoại của anh ta là đang mở máy Thiết bị tìm kiếm của hoác nhiễm và tầng nam nam chế tạo không thể hiển thị trực tiếp vị trí điện thoại di động của Nozawa mà chỉ khi bọn họ đến gần chiếc điện thoại đó thì thiết bị tìm kiếm mới phát ra tín hiệu thông báo cách càng gần tiếng báo càng lớn. Mặc dù thuật nhìn, thiết bị tìm kiếm này hơi lởm nhưng đây là cách duy nhất để tìm ra Nozawa. Thế là ba người viên mục dã cầm nó chạy khắp nơi trên chiếc du thuyền bắt đầu mò kim đáy bể. Vì để không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào Bọn họ thống nhất tìm từ tầng cao nhất xuống dưới. Thế nhưng thiết bị trong tay hoắc nhiễm vẫn không hề có chút phản ứng nào. Nếu lúc này trường khai và đại quân ở đây, nhất định sẽ chửi bọn họ vô dụng. Nhân viên mục giả lại không nói gì, bởi vì cậu vẫn tin tưởng vào năng lực của hoắc nhiễm và tầng nam nam. Mặc dù điều kiện có hạn, nhưng bọn họ vẫn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi bọn họ đi vào tầng 6, lại vô tình gặp phải thuyền trưởng của du thuyền Helios. Ông ta đang dẫn người đi thị sát công việc phía sau tour bin. Không ngờ sau khi nhìn thấy nhóm viên mục giã, ông ta đã ngăn họ lại, giả hiệu không cho ba người đi xuống nữa. Mặc dù tầng Nam Nam đã dùng tiếng Anh giải thích với ông ta rằng, bọn họ là nhân viên điều tra được nước tề phái đến đây. Trước đó cũng đã nói chuyện với người phụ trách trên thuyền, nhưng vị thuyền trưởng này vẫn khăng khăng từ tầng 6 trở xuống là phòng tour bin, kiên quyết không để người ngoài vào khu vực này. Không còn cách nào Viên mộc giã đành bảo hai người kia cùng quay về trước rồi tính tiếp. Nếu như thực sự không thể thỏa thuận được bằng lời, thì đành để quân đội nước Tề ra mặt đối thoại. Chờ đến khi bọn họ quay về phòng, đúng lúc gặp trường Khải và đại quân quay về, họ có cầm theo kết quả xét nghiệm 10 mẫu máu kia. Trong số 10 người này, chỉ có hai người thiếu máu ở mức nhẹ, còn 8 người còn lại đều bị thiếu máu trầm trọng, thậm chí còn đến mức phải truyền thêm máu. Viên mộc giã nhìn chi tiết hai người bị thiếu máu ở thể nhẹ, Một trong hai người đó là người đàn ông Sốt cao đến 42 độ kia Người còn lại là một bé gái 9 tuổi Cũng có dấu hiệu sốt Viện mộc dã lầm bầm Vì sao người bị sốt lại có dấu hiệu Thiếu máu ít hơn Đúng lúc này đoàn phòng nhận được điện thoại Của lão lâm nói là đã tìm được Người ngư dân kia ở một bến cảng nhỏ Của nước láng giềng Theo như người ngư dân kia nói Thì khi đó ông ta đã nhiều lần cự tuyệt Người Nhật Bản kia Nhưng người đó vẫn nhất định muốn mua cho bằng được Loại cá mặt người vô cùng hiếm thấy ở chỗ họ, bình thường chỉ được nghe qua lời kể của các thế hệ trước. Hơn nữa, chỗ bọn họ còn lưu truyền một điều cấm kỵ, một truyền thuyết có liên quan đến loại cá mặt người. Tương truyền mấy trăm năm trước, một người ngư dân mang con của mình đi đến cá dài ngày trên biển. Hai cha con hằng ngày sẽ đem những con cá ngon đi đổi lấy tiền, còn những con có hình dáng kỳ lạ xấu xí thì giữ lại ăn. Có một hôm, hai người bọn họ bắt được một con cá mặt người ngoài biển. như bình thường bọn họ nấu con cá nảy lên ăn. Mấy ngày sau, người cùng làng hay cha con người kia bắt đầu có người chết. Số người chết không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, toàn bộ làng đó đều chết hết. Bắt đầu từ đó, chồng ngơ dân lưu truyền một điều cấm kỵ, đó chính là khi bắt được loài cá mặt người thì nhất định phải nếm về biển, bởi vì loài cá đó là hóa thân của thần chết. Người gặp phải thế chẳng lành. Nhóm người số 54 nghe đoàn phong nói xong, xong mặt ai cũng nặng nề. Cuối cùng viên mộc dã lên tiếng trước Nếu như Nozawa là người đầu tiên bị bệnh Vậy thì nguyên nhân có thể là do anh ta đã ăn loài cá này Trường khải nghe xong vỗ đùi nói Người Nhật Bản rất thích ăn đồ sống Sashimi Nhất định anh ta đã không nấu chín con cá Cho nên mới bị nhiễm loại ký sinh trùng kia Tăng Nam Nam nói Sau đó anh ta lên thuyền đã lây sang cho Emma, Victor Cùng mấy chục người khác Viên mộc dã ngẫm nghĩ rồi bảo Những người kia chưa chắc đã bị lây nhiễm từ Nozawa có thể còn đường lây nhiễm khác. Đại quân không hiểu. Còn đường chuyên nhiễm nào khác, không phải chỉ nắm tay hắt xì hơi cũng lây nhiễm chứ? Đoàn phòng lắc đầu. Nhất định không phải. Nếu không, sẽ không chỉ có mấy chục người lây nhiễm như vậy. Viên mục giã thở dài. trước hết vẫn phải tìm ra vị ảo thuật gia kia đã. Chỉ có tìm được nguồn lây bệnh thì mới khẳng định được phòng đoán có đúng hay không. Nếu không, tất cả đều không chính xác. Đoàn phòng vội hỏi cậu. Đúng rồi, mọi người tìm thế nào rồi? Thiết bị tìm kiếm kia có tác dụng không? Viên mộc dã vừa định nói thì đã bị hoắc nhiễm trên vào. Đừng nói nữa, lúc nãy bọn em gặp nhóm thuyền trưởng người nước ngoài ở tầng 6, họ nói từ tầng 6 trở xuống là phòng máy quan trọng nên không cho bọn em xuống đó. Đoàn Phong hỏi viên mộc dã, "Cậu chắc chắn từ tầng 6 trở lên không có gì sao?" Viên mộc dã gật đầu, "Chắc chắn, bởi vì từ tầng 6 trở lên là không gian mở, nên nếu thực sự có gì đó thì đã tìm ra được rồi." Nhưng từ tầng 6 trở xuống thì khác Nhìn thái độ của thuyền trưởng Thì sợ là không dễ gì xuống đó tìm kiếm đâu Đoàn phòng nhìn đồng hồ rồi bảo Mọi người đi ngủ đi đã Từ khi lên thuyền chúng ta chưa được nghỉ ngơi gì Nói rồi anh ta quay lại bảo viên mộc dã Cậu cầm thiết bị tìm kiếm của nam nam đi Sau nửa đêm tôi với cậu đi xem sao Viên mộc dã giật mình hỏi lại lén lút à Đoàn phòng hừ một tiếng Bây giờ không để ý được nhiều chuyện như thế Ai biết tây thuyền trưởng kia có giấu hàng cấm gì dưới đó không? Nếu không, vì sao nhất định không cho các cậu đi xuống đó chứ? Hai chúng ta đi trước, nếu như xác của ba người kia ở dưới đó thật, thì có thể vạch mặt tiền thuyền trưởng kia. Viên mục giã hiểu, sở dĩ đoàn phong làm như vậy, vì anh ta cũng không chắc chắn ba nhân viên gánh siếc mất tích kia có ở dưới đó hay không. Nếu dùng thế lực của quân đội nước T để đi vào điều tra, đến lúc kết quả không có gì, chẳng phải trắng mắt ra à? cho nên bọn họ muốn xuống đó kiểm tra tình hình trước, coi như bảo hiểm kép đi. Không bao lâu sau, mấy người trường khai bắt đầu thở đều đều, ngay cả hoắc nhiễm cứ khăng khăng mình không buồn ngủ, lúc này cũng đang ngáy nhẹ nhẹ. Viện mộc giã thở dài, xem ra bọn họ đều quá mệt rồi. Đoàn phong cười nói, người chưa đầu phải sắt, làm việc liên tục hai mươi mấy tiếng không nghỉ ngơi, không mệt mới lạ. Viện mộc giã nhìn đồng hồ, bây giờ là mười rưỡi tối, mấy giờ chúng ta đi? Không ngờ Đoàn Phong lại chiều cậu, cậu cứ ngủ đi, đến giờ tôi sẽ gọi. Viên Mộc Giã híp mắt nhìn Đoàn Phong, Đoàn Phong bị cậu nhìn đến mức lạnh gáy, đành nói: không nói cho cậu thời gian chính xác, là vì nếu cậu biết giờ thì sẽ không ngủ được. Nghe lời, nhanh đi ngủ đi. Viên Mộc Giã bật cười, được rồi, vậy anh cũng tranh thủ ngủ một lúc đi. Bà rưỡi sáng, Viên Mộc Giã bị Đoàn Phong gọi dậy. cậu mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, sau đó lập tức tỉnh táo ngồi dậy. kết quả cậu vừa ngồi thẳng người lên, đã nhìn thấy hoắc nhiễm dậy rồi, trong tay đang cầm thiết bị tìm kiếm đơn giản kia. cậu ta thấy viên mộc giả đã tỉnh lại, thì lắc lắc thiết bị tìm kiếm trong tay, đắc ý nói: vừa nãy em đã cải tiến cái này một chút, đổi còi báo động thành báo rung, như vậy hai người sẽ không bị phát hiện. viên mộc dã thấy tính cậu nhóc này cũng cẩn thận tỉ mỉ, vừa cười vừa nói: không tệ. Nếu không nhỡ gây ra tiếng lớn thì rất phiền phức. Sau đó Viên Mộc Dã và đoàn phòng đi vào thang máy xuống dưới, tình hình bên dưới vẫn như bình thường, Thể trong tay họ không thể xuống được tầng 6, do đó họ phải đi đến quán ba mở cửa 24 giờ ở tầng 15, bởi vì ở đó có thể họ sẽ gặp được người có thể đi xuống dưới tầng 6. Ban đầu Viên Mộc Dã cho rằng giờ này thì quán ba kia cũng không đông, nhưng khi đến nơi mới thấy lượng khách khá nhiều, đặc biệt còn có mấy người ít tuổi mặc đồ bảo hộ lao động. nhìn giống nhân viên phụ trách hoạt động tù binh của du thuyền đoàn phòng bảo viên mục giã ra ngoài cửa chờ một chút anh ta đi một lát sẽ quay lại ngay viên mục giã thì thầm hỏi anh ta có cần tôi giúp không đoàn phòng cười xấu xa. cậu thật thà như thế đi vào có thể giúp được gì chứ sau khi đoàn phòng đi vào viên mục giã đứng một mình ở cửa quán bà thỉnh thoảng có mấy cô gái ra ra và vào bất chuyện khiến cậu không được thoải mái may mà không bao lâu sau thì đoàn phòng đi ra Lắc lắc chiếc thẻ phòng trong tay Xong Sau đó hai người đi vào thang máy Đoàn phòng lấy thẻ nhẹ nhàng quen một cái Dễ dàng ấn vào phím tầng 5 Lúc này viên mục Giả mới nghĩ ra hỏi Nếu chủ thẻ phát hiện Mình bị mất thẻ thì sao Đoàn phòng cười nói Đừng lo lắng tôi đoán mấy người đó Ở cùng một tổ với nhau Cho nên ký túc xá của họ nhất định ở cùng một tầng Nếu ở cùng tầng Thì thường khi ra vào hiếm khi ai cũng mang theo thẻ của mình Còn khi vào phòng Tôi đoán với cấp bậc của họ Sẽ không có phòng riêng Cho nên chỉ cần một người có thể phòng Thì những người khác cũng sẽ vào phòng được viên mộc giã lắc đầu nói Đó đều là giải thiết lạc quan của anh nhỡ đâu người cùng phòng anh ta Cũng không cầm thẻ thì sao Lúc đó chủ thể chắc chắn sẽ nhận ra Mình bị mất thẻ Đoàn phòng nhún nhún vài Nhận ra thì nhận ra thôi Có ai từ nhỏ đến lớn chưa từng làm mất chìa khóa chứ Càng không thể nào mới bị mất thẻ Đã nghĩ đến việc cô người ăn cắp được Viên bộc dã vẫn không yên tâm. Cũng không hẳn, thẻ vào phòng và thẻ vào tuô bin nhất định không chung nhau. Cho dù chúng ta dùng thẻ này xuống được dưới tầng 6, cũng chưa chắc đã vào được phòng tuô bin. Không ngờ lúc này đoàn phòng lại lấy ra một tấm thẻ khác. Thẻ vào phòng tuô bin tôi cũng trộm được rồi. Ai nói người ta chỉ mất một cái thẻ, chiều khóa là phải mất theo chùm cơ mà. Viên bộc dã nhìn tấm thẻ khác trong tay anh ta mà giờ khóc giờ cười. Anh ra tay cũng vũ thật, không phải trộm luôn cả ví tiền của người ta đấy chứ. Đoàn phòng lại lấy ra một cái ví màu đen Trộm chứ Thẻ đề hết trong ví tiền Tôi không thể chỉ lấy thẻ một không trộm ví được Thì nếu người đó báo cảnh sát Thì phải làm sao Viên mộc giã nói xong mới nghĩ ra Du thuyền này không có cảnh sát Cho dù thực sự xảy ra chuyện trộm cắp Thì cũng phải chờ đến khi du thuyền cập cảng Mới có thể báo cảnh sát được Đoàn phòng thấy viên mộc giã Vẫn lo lắng thì chấn an cậu Cậu cứ yên tâm đi Dùng xong tôi sẽ nghĩ cách trả về cho chủ cũ Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, viên Mục Dã nhìn xung quanh xác định không có người, mới cùng Đoàn Phong đi ra ngoài. Sau đó bọn họ lấy thiết bị tìm kiếm, bắt đầu tìm dọc theo hành lang phía trước. Tầng này phần lớn là phòng ở cho nhân viên và nhà kho, hai người viên Mục Dã đi một vòng mà thiết bị tìm kiếm vẫn không hề có phản ứng nào. Có điều điểm sáng trên màn hình vẫn còn nhấp nháy, chứng tỏ điện thoại của vị ảo thuật gia kia vẫn trong trạng thái hoạt động. Không ngờ khi bọn họ chuẩn bị vào thang máy tiếp tục xuống tầng dưới, lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng mở cửa hai người lập tức trốn vào một góc rẽ rất nhanh có một người nước ngoài cao lớn xách theo một chiếc túi đựng thức ăn đi đến chỗ thang máy viên mục dã đã từng gặp người nước ngoài này không phải ai xả lạ đây chính là người đã ngăn cản không cho họ xuống dưới này vị thuyền trưởng người Anh nhìn thang máy đóng lại viên mục dã mới thì thầm nói ông ta chính là thuyền trưởng ánh mắt đoàn phòng vẫn đang nhìn về phía thang máy Thế vị thuyền trưởng kia không đi lên Mà lại đi xuống dưới Đoàn phòng nghi ngờ hỏi Giờ này ông ta mang theo đồ ăn xuống đáy thuyền làm gì Trong đầu viên mục giã nhớ lại Sơ đồ mặt bằng của con tàu Nếu như tôi nhớ không nhầm Thì dưới tầng 2 có một phòng tạm giam Giờ này ông ta mang theo đồ ăn đến tầng 2 Không phải là ở phòng tạm giam có người chứ Đoàn phòng như nghĩ ra điều gì đó Tôi từng nghe triệu vĩ nói Người anh rất kiêu ngạo Nếu dưới đó thực sự tạm giam người khác thì một thuyền trưởng như ông ta cũng không thể nào tự mình đi đưa cơm được hơn nữa còn vào giờ này viên mục giã ngẫm nghĩ hay là bây giờ chúng ta xuống đấy xem sao đoàn phòng lắc đầu không được, bây giờ xuống rất dễ chạm mặt ông ta, chờ một chút nữa sau đó hai người ở nguyên tại chỗ chờ khoảng nửa tiếng mới thấy vị thuyền trưởng người anh kia đi ra khỏi thang máy có điều lúc này trong tay ông ta chống không sau khi xác định thuyền trưởng đã về phòng viên mục giã và đoàn phòng lập tức đi vào thang máy Dùng thẻ trộm được chọn xuống tầng 2 Nhưng thằng máy lại không nhận lệnh Lúc này họ mới nhận ra tầng đó Bị giới hạn quyền tiếp cận Chỉ có thuyền trưởng mới có thể xuống tầng đó Viên mục giả thất vọng Làm sao bây giờ Đoàn phòng suy nghĩ một lúc rồi bảo Dễ thôi, cậu ở đây chờ tôi Tôi đi trộm thẻ Viên mục giả vội kéo anh ta lại Làm sao trộm được, tôi đoán giờ ông ta còn chưa ngủ đâu Cho dù anh có thể vào cửa Cũng không thể ăn cướp trắng trộn được Không ngờ đoàn phòng lại mỉm cười yên tâm đi, tôi có cách sẽ không kinh động bất cứ ai, kể cả vị thuyền trưởng kia. Viên Mộc dã bán tín bán nghi nhìn về phía Đoàn Phong đang khẽ khàng đi về phía phòng thuyền trưởng, sau đó lấy chiếc ví màu đen trộm được ở quán bar nhẹ nhàng thả xuống đất. Ban đầu Viên Mộc dã còn tưởng Đoàn Phong có thủ đoạn cao siêu nào đó, kết quả sau khi anh ta ném ví tiền xuống đất thì gõ cửa phòng. Viên Mộc dã sợ hãi vội vàng trốn đi. Nghe thi tiếng gõ cửa, thuyền trưởng người nước ngoài mở cửa ra. Nhìn thấy ví tiền rơi trên sàn, phản ứng đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó cúi người định nhặt lên. Đúng lúc này, đoàn phong cấp tốc ra tay, dùng sức bóp chặt phần gáy của thuyền trưởng. Thuyền trưởng không phát ra tiếng kêu nào, hai chân mềm nhũn quỳ trên đất. May mà lúc này đoàn phong đã dùng cả hai tay đỡ dưới nách vị thuyền trưởng kia, đôi ông ta như người chết vào trong phòng. Viện mục giả đứng nhìn động tác của đoàn phong mà giật mình, vội vàng chạy đến hỗ trợ thì đã thấy đoàn phong nhanh chóng ném vị thuyền trưởng kia lên giường. sau đó lật người ông ta lại lấy mấy tấm thẻ màu sắc khác nhau viện mộc dã lo lắng hỏi chút nữa ông ta tỉnh lại thì sao đoàn phong cười không đâu, một lúc thì không tỉnh lại được chúng ta xong việc cứ mang thẻ trả lại là được đến khi tỉnh lại ông ta cũng chỉ nghĩ là mình nằm mơ thôi đoàn phong nói xong thành thạo cởi quần áo rồi lấy chăn ném lên người ông ta đi, chúng ta nhanh xuống tầng 2 xem tình hình thế nào sau khi cửa thang máy mở ra Hành lang tầng 2 không có chút ánh sáng nào. Mặc dù trong tay họ có thể mở cửa tầng 2, nhưng bọn họ vẫn di chuyển rất cẩn thận, sợ bị người khác nhìn thấy. May mà thời gian này đa số mọi người đều đang ngủ. Dù không ngủ, thì cũng đang ở trên quán bà, cho nên không ai đụng về bọn họ. Sau khi xác định hành lang tầng 2 không có gì, hai người họ mới yên tâm bước ra khỏi thang máy. Tầng 2 nằm ở dưới nước, cho nên bốn phía vừa tối vừa ẩm ướt. Bọn họ đi ngang qua mấy cánh cửa sắt đều thấy có vết dỉ. Viên mục dã và đoàn phong đứng trong hành lang một lúc, xác định nơi này không có người, mới yên tâm đi về phía trước. Thật ra ban đầu khi họ xuống đây, vốn chỉ muốn biết vị thuyền trưởng kia đêm hôm khuya khuất lên lút mang đồ ăn cho ai. Kết quả khi bọn họ đi đến căn phòng tận cùng, thì thiết bị tìm kiếm trong tay viên mục dã bỗng rung mạnh. Hai người họ nhìn thiết bị rung lên không ngừng, ít nhất điều này có thể chứng minh điện thoại của Nozawa đang ở đây. Thế nhưng người đó chỉ là một ảo thuật ra người Nhật Bản của đoàn siếc. Anh ta đi vào đây làm gì? Căn cứ vào tần suất dùng của thiết bị, bọn họ chắc chắn điện thoại của Nozawa nằm trong căn phòng có đề biển phòng tạm giam kia. Đoàn Phong định dùng thẻ mở cửa thì bị viên mục dã cản lại, sau đó ra hiệu cho anh ta lắng nghe động tĩnh bên trong. Đoàn Phong hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bên trong dường như có tiếng hít thở yếu ớt. Với thính lực của anh ta và viên mục dã thì chắc chắn không hề nhầm. Đoàn Phong nói chuyện về viên mục dã bằng tiếng gió. Bên trong có người Viên mục dã gật đầu Hơi thở yếu ớt Không giống người bình thường Hoàn toàn chính xác Hai người bọn họ đều nghe được Người bên trong hồ hấp không chỉ là yếu ớt Mà chính xác là khi có khi không Sau khi giấc định bên trong chỉ có một người Đoàn phong dùng tấm thẻ màu đen Trong tay nhẹ nhàng quẹt mở khóa Ai ngờ cửa phòng vừa mở Một thứ mùi chua gây mũi phả vào mặt họ Lần này không cần đến cái mũi chó của đại quân Bọn họ cũng biết cái món cháo bị chùa kia có mùi như thế nào. Viện Mộc giã cũng không nhịn được mà phải nhíu mày, cậu nói. Cẩn thận một chút, bên trong có thể sẽ có thứ đó đấy. Đoàn phòng nghe cậu nói thế, bên lấy đèn pin ra chiếu vào trong phòng. Anh ta phát hiện đây là một căn phòng tối khoảng mười mấy mét vuông, chỉ có một chiếc giường đơn treo trên tường và một nhà vệ sinh đơn giản cách nhau bởi một bức tường. Viện Mộc giã tìm được công tắc mở đèn ở ngay cạnh cửa, cậu dùng cùi trỏ nhẹ nhàng ấn vào. Trong phòng lập tức sáng lên. Lúc này hai người bọn họ phát hiện ở trong một góc phòng có một người đàn ông gầy như quê củi đang ngồi co giò trong tay anh ta nắm chặt một chiếc điện thoại màu đen. Trước đó viên mộc giã đã từng xem qua tờ liệu của ba người mất tích trong cánh siếc thú. Bên trong có ảnh chụp của Nozawa mặc dù không gầy gò như người trước mắt này nhưng khuôn mặt thì khá giống. Tình huống này thật sự đã vượt qua dự liệu của bọn viên mộc giã bởi vì bọn họ đã nghĩ rằng Ba người của gánh siếc thú không thể nào còn sống đến bây giờ. Nếu Nozawa chính là người truyền nhiễm đầu tiên, vậy thì hẳn là anh ta đã phải chết lâu rồi. Viên mục dã hơi giò dự. Cậu không đi lên xem xét, mà đứng ở khoảng cách an toàn rồi thử hỏi. Anh là Nozawa. Đối phương nghe thi tiếng nói của Viên mục dã thì cơ thể hơi khận lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩn đầu lên, về mặt mờ mịt, nhìn về phía hai người bọn họ. Đúng vào lúc này, Hai người họ nhìn thấy rõ ràng Dưới phần da ở mỹ mắt của người đàn ông này Có thứ gì đó đang ngọ nguậy Đến ngay cả viên mục giả bình thường không hề sợ côn trùng Lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy dùng mình Bỗng người kia nhẹ giọng nói một câu tiếng Nhật Bây giờ viên mục giả mới nhớ ra Nô là người Nhật Bản Rất có thể anh ta không nghe hiểu được tiếng Trung Quốc Nhưng cả cậu lẫn đoàn phong đều không ai biết nói tiếng Nhật Biết thế thì đã mang cả tầng Nam Nam xuống đây rồi Ngay tại lúc Viên Mộc Dã và Nozawa đang chừng mắt nhìn nhau, thì đoàn phòng bỗng kéo Viên Mộc Dã lùi về sau mấy bước. Anh ta nói, anh ta bảo chúng ta cách xa anh ta một chút, trên người anh ta có thứ rất đáng sợ. Viên Mộc Dã ngạc nhiên, anh biết nói tiếng Nhật. Đoàn phòng nhún vai. tôi có thể nghe hiểu nhưng không biết nói. Viên Mộc Dã thầm giật mình, không biết những người trong số 54 này còn có những kỹ năng tiềm ẩn gì nữa. Thật sự là càng hiểu rõ thì càng ngạc nhiên. Kết quả là việc sau đấy còn đáng ngạc nhiên hơn nữa Nozawa nghe được lời đoàn phong nói bên nói thêm một câu tiếng nhật Đoàn phong nghe xong thì cười Bảo với viên mục Dã: Vừa hay, nhà ảo thuật gia này của chúng ta Đúng lúc có thể nghe hiểu tiếng Trung, Nhưng lại không biết nói Viên mục Dã thấy thế bèn vội vàng hỏi anh ta Vì sao anh lại bị giam ở chỗ này Emma và Victor đang ở nơi nào Nozawa nghe cậu hỏi Mà vẻ mặt hơi run lên Bên trong ánh mắt có sự đau khổ khó nến Xem ra không cần hỏi cũng biết, sợ là hai người kia lành ít giữ nhiều rồi. Sau đó Nozawa nói cho bọn họ biết, lúc đầu khi lên thuyền, thân thể anh ta cũng đã bắt đầu có vấn đề. Có điều lúc đó anh ta chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Theo ký ức của Nozawa, sau khi anh ta lên thuyền hai ngày, bắt đầu ăn càng ngày càng nhiều. Lúc đầu anh ta chỉ cho rằng mình có thể bị béo lên, nhưng dần dần anh ta phát hiện ra, mặc dù mình ăn rất nhiều nhưng lại không bài tiết. Lúc đó Nozawa không hiểu cơ thể mình gặp phải vấn đề gì. Anh ta lại phát hiện mình ăn càng ngày càng nhiều hơn nhưng cơ thể lại gầy đi. Cuối cùng anh ta đành lấy lý do đang nghiên cứu tiết mục mới để trốn trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó bạn gái của anh ta cũng chính là trợ lý đoàn xiếc Emma. Mấy ngày sau cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Lúc này anh ta mới ý thức được rằng có thể mình đã bị nhiễm bệnh gì đó hơn nữa đã lây cho Emma. Thời gian đó Anh ta từng bảo Emma đến phòng y tế xin ít kháng sinh về dùng nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào. Đến tận khi Emma chết trước mặt anh ta anh ta mới biết có lẽ trong cơ thể mình có một loại ký sinh trùng nào đó. Nozawa nhớ rằng khi đó Emma nói cô ấy thấy rất khó chịu cảm thấy bụng rất đói nhưng ăn thế nào cũng không đủ no. Thật ra Nozawa cũng có cảm giác này nhưng có lẽ do thể trạng của anh ta khỏe hơn Emma cho nên không xuất hiện tình trạng khó chịu như cô ấy. Không ngờ khi Nozawa định đi lấy chút đồ ăn cho Emma thì đột nhiên cô ấy nôn ra máu. Lúc đó làn da của cô ấy cũng xuất hiện tình trạng chảy máu. Chồng nháy mắt, cả người như một quả bóng da bị thủng, nhanh chóng khổ quắt lại. Nozawa chứng kiến toàn bộ quá trình Emma chết đi. Lúc cô ấy chết, có rất nhiều con côn trùng màu trắng nhỏ như rơi tóc chùi từ dưới da cô ấy ra. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Emma từ một người đang sống sở sờ. sờ. biến thành một bộ sườn cốt. Còn đám côn trùng lúc nhúc kìa, sau khi rời khỏi người cô ấy, thì biến thành một bãi chất lỏng vừa hôi vừa chua. Nozawa không chịu được sự kích thích đó, lập tức chạy ra khỏi căn phòng. Kết quả lại gặp thuyền trưởng Jason ở ngoài cửa. Sau đó anh ta bị thuyền trưởng đưa đến đây giam lại. Đoàn phong vẫn chưa hiểu rõ hỏi lại. Vì sao ông ta lại giam anh ở đây? Nozawa cũng không biết gì. Anh ta nói với đoàn phong rằng, Cho đến giờ, anh ta cũng không hiểu Vì sao thuyền trưởng Jason lại muốn giam mình ở đây Anh ta cũng đã nói cho thuyền trưởng biết rằng Mình đang bị nhiễm một loại ký sinh trùng nào đó Cần được điều trị Nhưng thuyền trưởng lại chọn giam anh ta ở đây Và hằng ngày, đúng giờ Mang đồ ăn và nước uống đến Viên mục dã nói Điều này đúng là rất đáng ngờ Anh Nô Gia Hoa này Bây giờ anh phải trả lời tôi một vấn đề khá riêng tư Trong mấy ngày anh và Emma qua lại Có từng xảy ra những hành động thân mật không? Nozawa uế hoài gật đầu Đoàn phòng nhìn đồng hồ Chúng ta phải đi rồi Nếu chậm hơn tôi sợ thuyền trưởng sẽ tỉnh lại Viện mục giã gật đầu Sau đó chấn an Nozawa Anh đừng sợ Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh ra ngoài để điều trị Sau đó hai người vội vàng rời khỏi phòng tạm giam Viện mục giã còn tưởng là đoàn phòng Sẽ quay lại chỗ thuyền trưởng Để trả lại thẻ ra vào khu vực cấm Nhưng anh ta lại đi thẳng lên tầng 14 Để tầng Nam nam sao ra một bộ thẻ khác Như vậy sau này khi cần xuống đó họ không cần phải đi ăn trộm thẻ nữa. Sau khi làm xong đoàn phong mới lặng lẽ trả lại thẻ cho thuyền trường cho dù ông ta tỉnh lại cũng chỉ cho rằng mình gặp một giấc mộng lạ mà thôi. Còn ví tiền lấy trộm được ở quán bà thì bị đoàn phong đưa đến chỗ giữ đồ thất lạc trên thuyền. Sau khi đoàn phong quay lại phòng, cả nhóm ngồi quay lại tổng hợp lại các thông tin đang có phát hiện ra có hai điểm đáng ngờ đầu tiên nếu như Nô Hoa là người đầu tiên nhiễm bệnh Vậy vì sao anh ta vẫn còn sống đến bây giờ? Mà người bị anh ta lấy bệnh cho là Emma lại là người chết đầu tiên? Thứ hai là vị thuyền trưởng Jason kia. Vì sao ông ta lại giam Nozawa lại? Thì thể của Emma và Victor đến giờ vẫn chưa tìm được. Có phải cũng do ông ta giấu đi? giả thiết ban đầu ông ta làm vậy vì rộn Nozawa lây bệnh sang cho các hành khách khác. Nhưng bây giờ du thuyền đã bị quân đội nước tề giữ lại. Không phải ông ta nên giao Nozawa ra để tự bảo vệ à? Cả nhóm im lặng một hồi lâu Cuối cùng viên mục dã lên tiếng trước Bây giờ chúng ta đặt giả thiết rằng Tất cả những người bị bệnh trên thuyền Đều do Emma lây sang Như vậy đường lây nhiễm là gì Đoàn phong trầm giọng nói Nozawa lây sang Emma bằng đường tình dục Chẳng lẽ Emma cũng có quan hệ với những người khác Hoàng nhiễm tỏ về khinh bỉ. Không thể nào Nhất định là có đường lây nhiễm khác Cô ấy bị lây nhiễm không được mấy ngày thì chết Lấy đâu ra thời gian quan hệ với từng đấy người Phiền Mộc Dã đồng ý với quan điểm của Hắc nhiễm. Quan hệ tình dục là một cách để lây bệnh, nhưng nhất định không phải con đường duy nhất. Có điều bây giờ có thể chắc chắn một chuyện, đó chính là phải có tiếp xúc cơ thể thì mới bị nhiễm bệnh được. Tầng Nam Nam vẫn luôn ngồi trong góc đưa ra ý kiến. Tay người Nhật Bản kia đã từng tận mắt nhìn thấy côn trùng chui ra từ trong cơ thể rồi hóa thành nước. Vậy chứng tỏ những con ký sinh trùng này sau khi rời khỏi cơ thể vật chủ có khả năng lập tức bị chết. Trường Khai nói, Cho nên con đường lây nhiễm chỉ có thể thông qua dịch thể. Có lẽ là Emma đã quan hệ với Victor, sau đó Victor lại quan hệ với người khác, tức là một truyền hai, hai truyền ba." Viên mục giả lắc đầu, "Chưa chắc, nếu thế thì đám trẻ con chưa đến 10 tuổi vì sao cũng nhiễm bệnh, nhất định là còn đường lây nhiễm khác. Hay là thế này, đội trưởng đoàn, anh nhanh chóng nói lại tình hình với tổng giám đốc Lâm, dù sao thuyền trưởng Jason cũng là người có quyền chỉ huy cao nhất, nếu như ông ta đã muốn ngăn cản thì chúng ta không thể điều tra ra chân tướng được đâu." Sau đó bọn họ tự phân chia công việc đoàn phong và tàng nam nam báo cáo tình hình cho lão lâm viên mộc giã dẫn ba người còn lại đi tìm bác sĩ triệu vĩ muốn hỏi anh ta xem trên thuyền có thứ gì có thể tạm thời khử trùng hay không Không ngờ sau khi viên mộc giã nói rõ nguyên nhân, triệu vĩ lại tỏ ra khó xử Bây giờ trên thuyền chỉ có một ít thuốc có tác dụng khử trùng Trước khi xác định được ký sinh trùng trên cơ thể hành khách là loại gì tuyệt đối không thể dùng thuốc linh tinh Nếu không dễ dẫn đến chết người Đừng nhận viên mục giã biết chuyện này nhưng đồng thời cậu cũng biết nếu không nhanh chóng khử trùng thì nhất định sẽ có rất nhiều người chết. Tập 28 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.